Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của tiền thiên dương nổi lên từng cơn sóng Bởi vì em là vợ của anh mà Cho nên Tại sao lại trở về điểm ban đầu rồi Cho nên muốn bắt được anh Lúc sắp nói ra Bởi vì ý thức được mình sắp tiết lộ bí mật Mà đột nhiên dừng lại Sao Anh kinh ngạc nhìn cô Cô muốn bắt được cái gì Là dạ dày của anh sao Hay là trái tim của anh Không, không có gì Không có gì đâu Em muốn bắt được cái gì của anh hả Anh không nhận được mà trong lòng run động Chậm rãi xoa nhẹ trên gương mặt non nớt của cô Một lần nữa nhẹ giọng hỏi Anh không tin tình yêu Nhưng anh tin tưởng cảm giác của mình Anh biết mình rất muốn Có người phụ nữ trước mắt Không chỉ là ham muốn trên thân thể Mà còn có cả trái tim của cô Anh không có cách nào cho cô tình yêu Nhưng anh nguyện ý những ngày tháng sau này Thương yêu cưng chiều cô Bởi vì cô làm anh cảm thấy mình thật sự tồn tại, là có người quan tâm. Ngài dị yêu khẩn trương bắt đầu cả lâm nhất là bàn tay lớn vuốt ve mặt của cô, càng làm cho cô xấu hổ tới mức muốn hoàn toàn bất động. Mặc dù bọn họ bàn ngày đều gặp nhau, tiếp xúc da thịt, nhưng cô vẫn rất ngượng ngùng. Là dạ dày của anh sao? Nhìn cô khẩn trương như vậy, khuôn mặt đỏ ửng không biết phải làm sao, ánh mắt càng ngày càng dịu dàng, càng sâu xa. Hay là em muốn trái tim của anh? Làm sao anh biết? Cô kinh ngạc nhìn anh, quên luôn sự e lệ lúc nãy. Quên đi đó là mục tiêu bí mật của cô. Tại sao lại muốn trái tim của anh? Tiền thiên dương yêu thương nhìn cô, đau lòng vì suy nghĩ của cô, rồi lại mừng rỡ vì suy nghĩ đó. Đau lòng vì cô là bởi vì anh không tin tình yêu, không có cách nào cho được cô thứ cô cần, nhưng lại không nhịn được mà mừng rỡ. Vì trong trái tim cô có anh Bởi vì chúng ta đã là vợ chồng Em hy vọng chúng ta có thể làm một đôi vợ chồng yêu nhau thật lòng Nếu anh thông minh như vậy đều biết hết rồi Vậy thì cô cũng không cần phải che giấu Đối với cô bí mật này không giấu được là một sự giải thoát Em biết Trên thế giới này có biết bao nhiêu cặp vợ chồng Đã không còn tình cảm, Chỉ còn giữ lại trách nhiệm và nghĩa vụ thôi Giống như cha mẹ anh Giống như cuộc hôn nhân thương mại giữa bọn họ, giống như cuộc sống vợ chồng bần cùng liều mặn chỉ vì ba bữa cơm no ấm. Làm sao có thể chứ? Anh xem trợ lý Lâm Vạn Quyên cũng rất ân ái đó thôi. Trong thế giới đơn thuần của dữ yêu, chỉ có yêu và hòa bình. Cô nhìn thấy cha mẹ ân ái, tình cảm chân thành của vợ chồng liễu Hạnh và Tuấn Nam. Em hy vọng chúng ta cũng giống bọn họ sao? Đó là có tiền, có cuộc sống ổn định thì mới có thể có được. Đối với anh mà nói tình yêu là nông cạn mà tàn khốc Trên cái thế giới này khắp nơi là tàn ngập những thứ nông cạn như vậy Trên cái thế giới này căn bàn là không có tình yêu thật lòng Đây chẳng qua giống như thương nhân bọn anh Thay cho cuộc sống ổn định giả tường mà nam nữ tạo ra mà thôi Đó là điều đương nhiên Em biết rõ chúng ta không phải là yêu mà kết hôn Nhưng hôn nhân là cần phải kinh doanh Sau khi kết hôn cũng cần phải yêu Cho nên dù bây giờ chúng ta mới bắt đầu bồi dưỡng tình cảm Cũng không coi là quá trễ mà Là ai nói như vậy? Là ai đã thầy cô đan ra những mộng đẹp không thiết thực như vậy chứ? Thì em xem trên TV Các chuyên gia đều nói như vậy mà Đúng thật là chuyên môn thuyết phục người nhà của chuyên gia Anh Kinh thường nghĩ Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu vui vẻ của cô Anh thật sự không đành lòng đánh nát mộng đẹp của cô dễ yêu à? Quả thật tình cảm giữa chúng ta có thể bồi dưỡng Nhưng không phải là tình yêu Giống như em nói Vì chúng ta kết hôn rồi Nên bồi dưỡng tình cảm Dù sao chúng ta cũng phải cùng nhau sống cả đời Bởi vì ngoại trừ lúc còn bé Duy nhất chỉ có vũ nuôi Mới khiến anh thấy được sự quan tâm Cảm nhận được sự ấm áp Cảm ơn Đã tối rồi Vậy nên chúng ta có phải về nhà không Nếu không vì bữa ăn sáng ngày mai Thì làm sao đây Cô cũng không thể mượn phòng bếp khách sạn. Vậy thì thật hết mặt mũi rồi. Không, hôm nay chúng ta ở đây luôn. Anh cởi áo khoác xuống. Tiếp theo là kéo lòng cà la vạt Như vậy thì cô không thể tự mình nấu bữa sáng cho anh ăn sao? Em không phải là hy vọng chúng ta có thể bồi dưỡng tình cảm sao? Anh kéo cô rời khỏi chiếc ghế sofa. Như vậy thì kể từ bây giờ. Từ giờ khắc này đi. Dù vọng muốn ôm cô, chưa bao giờ dừng lại từ đêm tân hôn đến nay vẫn không biết chắn chỉ cảm thấy vĩnh viễn muốn không đủ vĩnh viễn là chưa đủ anh muốn kéo em đi đâu vậy? Cổ bị anh lôi kéo và gian phòng bên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net